Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một tích tắc đã biến thành một cái sắc mất đầu nằm trước mặt họ. Mọi thứ yên lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng nhai kia còn văng lên, văng văng ở xung quanh. Trong một phút chốc tiếng người lạ gào, tiếng người quăng đồ đặt để chạy trốn, không cảnh vô cùng hỗn loạn. Lão mò thấy vậy hít một hơi thật sâu, lấy hết toàn bộ dũng khí mà hét lớn. Là kẻ nào còn không mau ra đấy? Lời nói của lão vừa dứt thì lại có thêm một âm thanh tựa như là sấm. Trung bày muốn làm gì với đệ tử cưng của tao. thì bà bây giờ mới từ từ bước tới. Hắc ngào cũng ngay xong cái đầu của tên kia. Mới từ từ bước. Máu tươi cùng với những vật gì trắng pheo phiếu như là não người rơi xuống từ miệng của nó. Lão mò mắt vừa nhìn thấy hắc ngào bất giác lùi lại mấy bước miệng lắp bắp. Là ngào, nó là ngào. Lão tà vừa dứt câu thì con ngao nhảy lên há miệng lớn vỗ lấy lão mo Không còn gì nữa cây đầu bị dịch phăng ra khỏi cơ thể, máu tươi bắn ra ngoài. Thân thể của lão mò đổ xuống mặt đất, máu từ bên trong thân thể chảy linh láng khắp nơi trên mặt đất. Những người ở trong thôn này vốn coi lão mo kia là người có pháp thuật siêu phạm nhất trong thôn. Nhưng bọn họ không thể ngờ được rằng là vẫn còn chi đấu với con chó đen kia được một chiêu thì đã bị nó hạ sát tại chỗ. Mọi chuyện lại tiếp tục hỗn loạn Ai chạy được thì chạy Cố hết sức giữ lại được cái mạng của mình Còn hơn là chết Thầy ba lúc này mới đi tới Chỗ của hai cây cột cười chói cho hai người Lý Minh vừa được thả ra Hắn đang vặn vẹo cổ tay mấy cái Vì bị chói lâu Cho nên những khớp xương mệt mỏi dã rời Được một lúc thì hắn cảm thấy Cái cảm giác kia đã dần hết Thì hắn ta quay đầu lại định cảm ơn thầy ba Thì thấy lão khiêng Cái thằng béo nằm trên lưng Bước chân của lão cũng không loạn nhẹ mà ngược lại còn rất bình thường, nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài thôn. Thế cảnh này mặt của hắn không khỏi kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ tên hoàng này cũng phải đến 100 cân, đến cả mình còn khó lòng khiêng được nó. Chứ đừng nói gì với ngoại hình ốm yếu của lão mà có thể khiêng được thằng béo nhẹ nhàng đến vậy. Thế bà quay lại thì thấy Lý Minh đang đứng nhìn trời trồng nhìn mình thì cất giọng nói. Cậu là Lý Minh phải không? Nếu như đúng thì đi theo ta. Lý Minh nghe vậy thì lập tức chạy phía sau, còn hắc ngào bây giờ cũng mới nhai cây đầu của lão mò, rồi nhanh chóng chạy theo hướng của thầy ba. Cho đến khi tới gần một ngọn núi, bên trong màn xương khói trắng từ từ tan đi, làm lộ ra một căn nhà nhỏ sập sỉ cũ nát. Bên ngoài căn nhà còn có một cây bàn bên trên còn có một lư hương cắm nhẹ ba cây nhằn đã cháy hết. Lão bước vào bên trong đặt béo xuống một góc cho nó nằm ở đấy Liên minh cũng vừa bước tới vào thì lão ta lập tức nói Cậu hãy kể lại cho tôi biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì Liên minh cậu mày nhìn thấy ba mưa hồ mà hỏi Chuyện đêm qua ứ Lão nhà gật đầu Hắn thấy vậy thì trong lòng cũng không có tâm trạng nào kể hết toàn bộ sự kiện đêm qua Hắn chỉ nói qua loa Nguyện lại lúc hoàng cõng hắn chạy đi tìm sư phụ của mình, hắn ta lúc đó cũng mơ hồ không biết gì nhiều về những chuyện xung quanh. Chỉ nhớ tiên béo đưa hắn tới miếu thần rắn, rồi đó cũng đổ gục rút đất. Khi đến sáng thì người trong thôn mới phát hiện miếu đã đổ sập. Cả hai người bọn họ lại còn nằm bên cạnh miếu bị không ít đá tàng đẻ lên. Vốn tưởng được cứu thì không ngờ. Bọn hắn bị đám dân kia trói vào cột chờ cho đến giờ để hỏa thiêu. Thì bà nghe xong trong lòng cũng thấp thỏm không yên, mắt lướt qua tiền béo. Thấy thần sắc trên khuôn mặt của nó đã bắt đầu tiến triển ngày càng tốt hơn, cho nên cũng không cần lo lắng. Cái mà lão lo chính là thằng Nam. Từ hôm đó ông phát hiện có yêu khí rất mạnh tỏa ra ở phía thôn, cho nên lấy sinh thần bắt tử của thằng Nam, dùng thuật truyền âm để dạy nó cách sử dụng phủ chú, rồi chạy về phương Đông, nơi mà mình đã lập trận làm phép để đợi sẵn. Tới khi chờ hừng sáng thì vẫn không thấy nó đâu Lão nghĩ có chuyện không lành cho nên phải tự mình chạy tới thôn Hạ Uyên Nhưng ngoài việc cứu được Hoàng với Lý Minh này Thì Lão vẫn không thua được thêm tin tức gì của thằng Nam Thì bà cầu mày Lý Minh thấy khuôn mặt Lão đâm chiêu cho nên cũng không làm phiền Hắn bước xuống quanh căn nhà thì ở giữa căn nhà có một bàn thờ bên trên ba bức tường nhìn thẳng ra ngoài cửa điện, bản năng của sự tò mò thui thúc hắn bước lại gần, cánh tay vừa đỉnh chạm vào ba bức bức tường thì một bàn tay săn chắc nắm lại. Lý Minh giật mình quay qua, nhìn cánh tay kia thì nhìn thấy chính thầy Ba, ánh mắt Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net